Tôi lại nhớ đến thư gửi mẹ Âu Cơ, cũng của iban cũng viết dưới dạng bức thư, đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn của tạp chí văn nghệ quân đội. Có lẽ cũng đã hơn 20 năm rồi. Những đòi hỏi thống thiết và đau đớn, đọc một lần không dễ quên. truyện ngắn, bức thư này cũng vẫn nỗi đau muôn thủa, nhưng nó đương đại hơn và có thể tuyệt vọng hơn, cô đơn hơn khi mẹ không còn tin vào những câu chuyện cổ tích. Mẹ nghĩ đến những điều xót xa nhất. Đến niềm tin yêu, hy vọng vào những đứa con đách trở nên bất kham, luôn kể tội cha mẹ và tội của cha mẹ nhiều vô kể. Và giờ đây, người mẹ ấy chỉ còn viết thư cho con, với tình yêu vị tha và bao dung rộng lớn của người mẹ khi bất chấp tất cả, là cách để mẹ tha thứ cho con tất cả là tha thứ cho chính mình. Tôi nghĩ thậm chí phải dứt bỏ cả mình, Không cần tha thứ cho chính mình, Thì người mẹ ấy vẫn tha thứ cho con mình. Ơi những chú ngựa bất kham, Y Ban Con trai yêu quý, Ơi con ngựa bất kham của mẹ, Cả đêm, Mẹ đã không ngủ để nghĩ về con Mẹ vẫn không thể hiểu được vì sao con trai của mẹ đã từng thật thiên thần Con học hành ngoan ngoãn, không mấy khi đòi hỏi mẹ Con luôn nhìn vào mắt của mẹ để con hiểu nỗi đau trớn và sự vui sướng của mẹ Bao nhiêu giờ phút, hai mẹ con đã từng cùng cười sung sướng và hạnh phúc bên nhau Mẹ luôn kể chuyện về con trai của mẹ, với ánh mắt lấp lánh như ánh mặt trời dài ánh vàng trên mặt sông, với một vẻ đẹp không bài thơ nào sánh cùng. Cha con cũng luôn hãnh diện về con. Cha đã dắt con đi trên con đường khám phá những vùng đất, những cây cỏ và những buổi sớm mai. Mới ba tuổi, nhìn thấy đám mây qua cửa sổ máy bay, con gào lên với mẹ. Mẹ ơi, thiên đường! Con là thiên đường của cha mẹ, cho đến ngày hôm qua, ngày con tròn 18 tuổi. Chúng ta chưa có thứ luật lệ, con cái 18 tuổi thì sẽ tách khỏi cha mẹ, tự bước đi trên đôi chân của mình như những chú chim đã ra ràng. Chúng ta có thứ luật lệ, cây leo, dây cuốn, quấn quyết nhau, che chở cho nhau, cớm nắng nhau và bóp chết nhau. Từ từ, từ từ nghẹt dần nghẹt dần chết dần chết mòn phải chăng con đã nhìn thấy trước thứ luật lệ đó 18 tuổi hành trang của con mới chỉ là một thân xác lộc ngộc như chú gà trống choay sự yêu thương và sự nghiêm khắc bản năng và bài bản của cha mẹ và những bài học ở trường của con là lá đơn xin học thêm mẹ không muốn cho con đi học tại sao lại cứ phải học thêm gì Thêm cái gì khi mẹ muốn bớt đi tất cả Mẹ chỉ muốn con sống trọn vẹn trong tuổi thơ của con Lớp 7 khi con lệnh cấm dạy thêm Con về nhà nói với mẹ phải viết đơn cho con Mẹ nói mẹ không biết viết Con rành rọt nói với mẹ Mẹ lấy giấy bút để con đọc cho mẹ viết Mẹ nói với con Thế con tự viết đi Con trả lời Cô giáo bảo không được Mẹ hỏi con Con có muốn đi học thêm không? Không mẹ Thế thì con không phải đi học Nhưng con sợ cô Tất cả các bạn đều phải đi học Con đọc đi Mẹ sẽ viết Con đọc như đọc chính tả Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập tự do hạnh phúc Đơn đề nghị Kính gửi ban phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm lớp 7B Tôi tên là Phạm Xuân B Phụ huynh của em Trần Hoàng M Để kiến thức của các cháu được củng cố toàn diện Sau những bài giảng trên lớp của các thầy cô Tôi xin đề nghị ban phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm lớp 7B Mở lớp dạy thêm vào các buổi chiều Tôi cam đoan đây là nguyện vọng của gia đình chúng tôi Mẹ viết xong chưa mẹ ký tên sao mẹ lại thở dài tôi không thể nói với con trai vì sao tôi thở dài mẹ không thể nói với con cái kiềng ba chân như người ta vẫn nói về vấn đề nuôi dạy con cái nhà trường gia đình xã hội thì cập kênh đến hàng nghìn chỗ lệch mẹ làm sao mà kê cho bằng giá mà khi đó mẹ cứ nói thẳng với con mọi điều mẹ nghĩ rằng con ơi Mẹ luôn mơ mộng con trai của mẹ Được thành nhà toán học như Ngô Bảo Châu Hay anh hùng Phạm Tuân Bay vào vũ trụ Sự mơ mộng đó là quá xa xỉ Nên mẹ chỉ mơ mộng Con thành một người đàn ông chăm chỉ lao động Dám làm dám chịu Về mọi hành vi lời nói của mình Một người lao động chân chính Có thể không cần học nhiều Vì vậy Không cần viết lá đơn mà cô giáo đã bắt cả lớp học thuộc lòng. Trong khi bài học kính cha kính mẹ Yêu quý và bảo vệ gia đình của mình Thì lại không dạy con nhớ làm lầm Khi con biết yêu cha kính mẹ Bảo vệ gia đình Thì con cũng sẽ biết yêu tổ quốc Và yêu đồng bào Một sự thật kinh khủng cho cha mẹ Trước khi đi con đã kể tội cha mẹ Con nói rằng cha mẹ không yêu con Chỉ vờ như yêu con thôi Cha con đèo con đi chơi Nhưng mặt cha con lầm lì không vui Là miễn cưỡng Mẹ không mua iPhone cho con Mà dám nói là yêu con à Tội của cha mẹ nhiều vô kể Một dân tộc 4.000 năm lịch sử Thiên tai giặc giã Nhưng chưa có trang sử sách nào Ghi tội nghịch tử Kể tội cha mẹ Con ngựa bất kham của mẹ ơi Mẹ đã đau đớn đến tận cùng Với cái chết nhẹ tênh hơn sự sống, mẹ đã sống cuộc đời quá dài. Không đo bằng năm sống mà đo bằng sự chứng kiến sự biến động của cuộc đời. Sự biến động đó không theo chiều hướng tích cực. Mẹ như bị dồn xuống cuối đường hầm. Mẹ nhắm mắt buông xuôi. Và bỗng nhiên có một thứ ánh sáng chói làm mẹ bừng tỉnh. Mẹ sẽ đối diện với chúng. Ơi chú ngựa bất ham, Cuộc đời này không thể có điều gì không xảy đến với con Mẹ không còn tin nữa Vào những câu chuyện cổ tích Mẹ nghĩ đến những điều xấu xa nhất Những hình ảnh trôi ngược Trong mắt mẹ Một thằng ăn trộm chó Bị cả dân làng xuống và đánh chết Nằm còng quay bên đường Mạng một con người có hơn mạng một con chó không Đừng đặt câu hỏi đó Một con chó Chỉ là con chó thôi Dù nó có thân thiết Trí nghĩa trí tình với con người thì nó vẫn chỉ là con chó. Nhưng với một gia đình đông dân nghèo, mấy đứa trẻ con không có đồ chơi, không được bố mẹ đưa đi chơi, không được đi xem, không được đi xa phố, Dường như cả tuổi thơ của chúng chỉ có một thú vui duy nhất, chính là người bạn bốn chân. Cha mẹ của bọn trẻ cũng chờ ngày người bạn bốn chân của lũ trẻ đủ cân đủ lạng. Để bán được một món tiền là cái thứ luôn làm cho họ khốn khó cả cuộc đời. Lũ trộm chó, rồ xe máy, móc cái thòng lọng vào cổ con chó, kéo đi. Kéo đi cả thú vui và sự chờ đợi. Đừng, đừng hỏi mạng một con người lớn hơn hay mạng một con chó lớn hơn nữa. Mạng một con người lớn hơn mạng một con chó. Nhưng mạng một trăm con chó, một nghìn con chó thì sao? Nhưng xã hội đang được điều hành bằng pháp luật cơ mà, tại sao không bắt những tên trộm chó để giải lên, cho chúng vào tu để chúng chừa cái thói ăn trộm chó đi? Tại sao? Mẹ cứ hỏi tại sao khi mẹ đã biết trước câu trả lời rằng khi nào những tên trộm chó không còn bị đánh chết mà chỉ bị bắt giải lên quan là khi đó có sự bình an? Một bà mẹ già run rẩy kể chuyện với một bà già khác. Bà ơi, nó chết rồi. Tôi mừng cho bà. Tôi cũng mừng, chúng tôi sẽ được sống cuộc đời còn lại, không trong cảnh trốn chui trốn lùi nữa bà ơi. Nhưng sao tôi vẫn đau lòng quá thế này. Nước mắt mẹ già rơi lãng chã trên gỏ má nhăn nheo. Khóc được một lát, bà như đã bình tâm trở lại. Bà ơi, tôi cảm ơn bà rất nhiều vì bà đã cứu mang vợ chồng già chúng tôi. Bây giờ tôi xin phép bà trở về ngôi nhà cũ Tôi còn hương khói cho nó Cúng cơm cho nó nữa Sau 49 ngày Chúng tôi sẽ đưa nó lên chùa Cho nó đường nhờ cửa Phật Bà ơi Khi nó sắp đi Nó lấy hai tay bưng lấy mặt tôi Rồi bưng lấy mặt cha nó Nó khóc rất lâu Nó xin chúng tôi tha thứ cho nó Rồi nó đi Bà biết đấy Nó đã hành hạ chúng tôi khổ sở Nhưng chúng tôi vẫn thực lòng yêu nó, bà ơi. Thằng con trai nghiện đã bán hết sạch mọi đồ đạc có trong nhà, không còn gì để bán. Nó gắn nốt cả ngôi nhà nhỏ là nơi trú thân cuối cùng của cha mẹ. Một bà hàng xóm tốt bụng đã cưu mang hai vợ chồng già. Lòng tốt vẫn còn hiện diện quanh chúng ta. Một thằng con trai đẹp đẽ nhường nào, đi ngoài đường có biết bao ánh mắt những cô gái trẻ nhìn theo ngưỡng mộ lại còn có bằng đại học nữa vậy mà phải bán đi một quả thận xã hội đen hàng ngày rình rập cứ sao vào cổ một nhát dao quá dễ nhưng chúng không muốn mất tiền đường dây bán thận đen chính là những người mặc áo blue trắng họ bán quả thận của con với giá 300 triệu đồng và họ mua quả thận của con với giá 100 triệu người mẹ Mua quả thận cho con mình Đã khóc nức nở khi nhìn thấy thân xác thằng con trai Xót thương cho sự vô phúc của một bà mẹ Chưa từng quen Khi đã sinh ra một đứa con hoàn hảo đến vậy Và đứa con bất hiếu đó Đã tự làm mình tàn tật Vì trò cá độ đỏ đen Thằng con trai đẹp đẽ hoàn hảo như một hoàng tử Lẽ đời hoàng tử thì phải cưới công chúa Vậy mà trên mặt báo Hoàng tử đó đang bón thức ăn cho một bà già Và lớn tiếng tuyên bố Đó là tình yêu đích thực của đời mình Trong câu chuyện cổ tích xưa Thì bà già là một nàng công chúa xinh đẹp Bị phù thủy hóa phép Thành một bà già Còn câu chuyện cổ tích đời nay Bà già đó là một người rất giàu có Bà đã lấy những đồng tiền của mình Để đổi lấy tình yêu Cuộc đời là vậy Tất cả đều có thể Những đồng tiền đang giết chết Những nhân phẩm, những giá trị đẹp đẽ Bờ sôi ruộng mật Cánh đồng xưa thẳng cánh cỏ bay Khi lúa vào thì con gái Hương thơm cứ vương chân người đi Lỗi bước Hồn thơ thới trải vào ánh xanh Khi lúa chín Cánh đồng vàng rực Người nông dân hân hoan Nụ cười dạng dỡ trên gương mặt sạp đen nắng gió Người nông dân còn đồng ruộng Thì không bao giờ sợ đói. Từ ngàn đời, niềm tin đó không khi nào phai nhòa. Dự án đến, đồng ruộng bị bức tử dưới lớp cát. Đồng ruộng cầu cứu người nông dân, hãy cứu lấy cánh đồng. Người nông dân lấy thân mình che chở cho cánh đồng. Trên tivi mẹ nhìn thấy rùi cui và những họng súng. Mẹ không sợ vì mẹ hiểu. Bỗng tim mẹ nhói đau như vừa bị trúng thản vậy khi mẹ nhìn thấy dưới họng súng là bàn tay con trai một người làm quan cả họ được nhờ mẹ có cần nhờ vả gì ở một ông quan khi đôi bàn tay của mẹ đã làm lụng để kiếm đủ cái ăn cái mặc cho bản thân mẹ còn để dành cho ông quan lương thiện khi thành thướng dân nữa mẹ chỉ nhờ con một điều con hãy là một ông quan lương thiện Nếu có một Gaddafi thứ hai Phải chết trong ống cống Mẹ cũng sẽ đến bên để ôm lấy thân xác Không còn linh hồn đó Đôi tay mẹ run run Vì mẹ đã già quá rồi Và vì mẹ quá đau khổ Mẹ vẫn nói rằng Mẹ yêu con Con trai Mẹ vẫn yêu con như mẹ đã từng yêu con đến vậy Mẹ tha thứ cho con tất cả Mẹ không có quyền lựa chọn Mẹ phải biết chấp nhận tất cả Cả thiên thần và cả ác quỷ Mượn thân xác mẹ để làm người nữa Để mẹ yêu cả phần người Phần thiên thần và ác quỷ Mẹ tha thứ cho con tất cả Là cách để mẹ tha thứ cho chính mình Khi người đời nguyền rủa Mẹ đã sinh ra con Con trai ơi Dù con có là người thế nào Mẹ cũng luôn yêu con Lúc nào Mẹ cũng mong con quay về là một người lương thiện và chăm chỉ lao động Mẹ có đòi hỏi con quá nhiều không? now